Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái gì? Dịch tiểu liên căng thẳng liêm niếm cánh môi Nói lại một cách rõ ràng hơn Người muốn lát nữa để đón ta Là bạn trai ta Mạn ni bỗng dưng chừng mắt nhìn nàng không rời Ngay cả mắt cũng không chấp chừng mắt nhìn nàng ước chừng hơn 5 giây Lúc này mới hét to ra tiếng Bạn trai Người có bạn trai Dịch tiểu liên nhịn không được Hơi co người lại Là mới qua lại gần đây Nàng thận trọng nói Gần đây, vậy mà ngươi tại sao không nói cho ta biết Nếu nói cho ta biết, ta đã không cần khổ cực như vậy để tổ chức buổi giao lưu này Mạni bỗng nhiên hiểu ra, liền mở ta đôi mắt Có chắc đối tượng tối nay không ai có thể lọt vào mắt ngươi Nguyên lai like là đã sớm có người trong lòng rồi, thật sự là rất quá đáng nhé Xin lỗi mà, ta không có ý lừa người, chỉ là quên mất Hơn nữa, ngươi đã vì ta mà bỏ ra nhiều công sức như vậy để tổ chức buổi giao lưu này. Ta thật sự không muốn người bận rộn vô ích cho nên... Dịch tiểu liên hai tay hợp thành hình chữ thập xin lỗi. Ta giờ không phải cũng giống như bận rộn vô ích ư. Mạn ni cắt ngang nàng. Xin lỗi. Trừ bỏ xin lỗi, nàng còn có thể nói cái gì đây? Nếu xin lỗi hữu dụng, sẽ không cần đến cảnh sát. Mạn ni trừng mắt, tự hồ tức giận không ít. Người đạo văn của lời kịch minh tự Nàng nói muốn đem không khí Làm cho thoải mái hơn chút Không nghĩ tới Không có cách nào buồn cười cả Mạn ni ngoài cười Nhưng trong không cười trừng mắt với nàng Xin lỗi Nàng lập tức cúi đầu xám hối Ta hiện tại rất tức giận Bạn tốt không cần phải nói Nàng cũng biết Hôm nào ta đãi ngươi một chầu lớn Người hãy tha thứ cho ta đi Không nên tức giận có được không Nàng thật cẩn thận cầu xin tha thứ Đợi người giới thiệu hắn cho chúng ta biết, ta liền tha thứ cho người. Mạn Mạni nói, dịch tiểu liên tìm cớ phải đi trước có việc, nói tạm biệt mọi người tại buổi giao lưu. Mạni cũng lấy cớ muốn đưa nàng ra ngoài đón taxi, đường đường chính là theo nàng đi ra khỏi nhà hàng chờ người. Hắn là người như thế nào? Các người như thế nào quen biết? Hắn thật sự có ưu tú như vậy không? So với bốn chàng trai kia có hơn không, kết quả sẽ không là tỉnh nhân trong mắt ra tay thi chứ? Mạn quả thật tò mò chết đi được. Không ngừng hỏi nàng chuyện về bạn trai thần bí kia, làm nàng chỉ có một miệng khó trả lời hết được. Cuối cùng chỉ có thể tùy tiện ném cho cô một câu. Người đợi lát nữa tự mình xem đi. Sau đó liền đem tiếng líu rít của cô trở thành bối cảnh âm nhạc không hề để ý tới. Nàng đứng ở bên đường, ngắm nhìn dòng xe cộ tấp nập trước mắt. Mấy lúc nãy gọi điện thoại cho hạ Tử giác, nguyên bản chỉ là muốn hắn dự phòng trước miễn cho khi tổng giám đốc đại nhân đến sẽ bị vài người hơi điên rồ như mạn ni dọa đến không nghĩ tới lại nghe thấy tin hắn đang trên đường đến lại sắp tới nơi hắn nhất định là sau khi treo điện thoại liền xuất phát đến đây tính thời gian hắn cũng gần đến rồi Mới nghĩ như vậy thôi liền nhìn thấy một chiếc xe đang tiến sát về phía lề đường bên này bóp kèn hai tiếng ban đêm tầm mắt không rõ hơn nữa đèn xe sáng người có chút chói mắt Làm cho đến khi khoảng cách của xe và nàng chỉ còn cách vài mét Nàng lúc này mới nhận ra xe của bạn trai Chắc chắn đúng là hắn rồi Hắn đến làm khóe miệng của nàng bất chi bất giác dương lên Là hắn sao? Mạn ni hỏi Dịch tiểu liên mỉm cười gật đầu Nhìn hắn trên xe đậu trước mặt không chuyển mắt Tiếp theo lại đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi Mercedes Benz. Mạn ni kinh hể kêu lên Sau đó đem tay nắm lấy bả vai nàng biểu diễn một cách khoa trương thời khắc này tâm tình cô rách kích động lay lay nàng cô nói ngươi nói rõ cho ta suốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chồng ngươi thực sự lái Mercedes Benz hắn ta là ai vậy bên cạnh ngươi lúc nào lại có loại Mercedes Benz này tại sao cho tới bây giờ ta chưa tưởng nghe ngươi nói qua người tốt nhất là nhanh đem sự thật nói ra cho ta nói nhanh lên dịch tiểu liên rất buồn cười vừa cười vừa sự chữa lại nàng nói anh ấy còn không phải là chồng ta Không được chuyện đề tài. Mạn ni tiếp tục lay lay nàng, cố ý dùng giọng kích động kêu lên, hại nàng thiếu chút nữa cười đến sóc xong. Đừng ổn nữa, nàng vừa cười vừa cầu xin tha thứ. Mạn ni đột nhiên ngưng động tác lay động nàng, cả người nghẹn họng nhìn chân chối, ngây như phỏng mà nhìn về phía sau nàng. Dịch tiểu liên theo tầm mắt của nàng quay đầu nhìn lại, nguyên lai là tổng giám đốc đại nhân từ xe bước xuống, đang chậm rãi đi tới hướng các nàng. Bộ dạng hắn tràn ngập tự tin cùng sức quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành. Hắn vốn là mẫu đàn ông cả người trừ bỏ anh tuấn tiêu sái, ngoài xoái khí mê người, không thể tìm thấy từ nào hình dung thích hợp hơn, cũng khó trách mặt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net